giống như hồn bay phách tán vậy sao sao lại là hắn ai dám động vào trần phong hoàng thì sẽ giết hết 9 đời nhà người đó lời nói ngạo mạn này được thốt ra từ miệng một thành niên khiến cho toàn bộ người nhà họ tiêu đều cảm thấy sững sở là một trong những gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh thực lực nền tảng của nhà họ tiêu không thể so sánh với 8 đại vương tộc và dòng dõi hoàng tộc của đế đô nhưng dù sao cũng là phó thủ lĩnh của hiệp hội võ thuật được cửu thiên tế bảo vệ loại chó mèo này làm sao dám ngạo mạn nhà nành mua vuốt trước mặt bọn họ được cơ chứ tên Trần Phong Hoàng này dám tỏ gan xông vào nhà bọn họ đánh hơn 100 cháu trai ưu tú của nhà bọn họ bị thương khiến cho cô chủ nhà họ tiêu tiêu hà chết ngay tại chỗ bây giờ lại có một thằng nhãi không biết trời cao đất dày khác chạy tới to gan dám uy hiếp sẽ tiêu diệt chín đời nhà bọn họ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, uy nghiêm của nhà họ Tiêu ở đâu, bọn họ làm gì còn mặt mũi nào sống ở cái đất yên kình này nữa. Thật đúng là không biết sống chết. Ha <cười> ha thằng hai từ đâu chạy tới đây, cái loại không biết sống chết, dám xúc phạm người có quyền thế lớn, chán sống rồi đúng không? Trong doanh trại nhà họ Tiêu, một thanh niên chạc 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, kiêu ngạo bước ra. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn Sở phàm trước mặt, hắn là Tiêu Hùng, con trai út của Tiêu Vân Lùng, từ nhỏ đã được nuông chiều, coi trời bằng vùng, người nắm phần lớn tài nguyên của nhà họ Tiêu, Tiêu Hà vừa mới chết, các cháu trai trẻ tuổi của nhà họ Tiêu đã bắt đầu dục dịch chờ mình, tuy nhiên không có một ai có chút đầu thường, ngược lại còn hưng phấn lạ thường, giống như một đàn sói đói đang nhìn chằm chằm vào khối di sản lớn mà Tiêu Hà để lại. Tiêu Hùng là một trong số đó hắn không học võ thuật không có chuyên môn hắn đang rất đau đầu nghĩ cách để được Tiêu Vân Lung coi trọng chia cho một phần tài sản đúng lúc cái tên không biết sống chết sở phàm này tự vác xác đến cửa thời khắc thèn chốt này nếu như Tiêu Hùng ra mặt khiến vị khách không mời mà tới này sợ xanh mặt vậy thì người thừa kế tiếp theo của nhà họ Tiêu không phải là hắn thì còn là ai được nữa Tiêu Hùng đang vô cùng kích động thậm chí không chú ý đến khuôn mặt của tiêu Văn lùng đã tái nhờ từ lâu, hắn hét vào mặt sở phàm một cách ngạo mạn mày lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cho tao tao sẽ cho mày đường lui nếu không thì đừng trách, ông đấy đích thân ra tay băm mày thành trăm mảnh để làm nhân thịt gòi bánh bao đấy chắc hẳn mọi người trong nhà họ tiêu sẽ lập tức đổ rồn ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ về phía tiêu hùng lúc này hắn tỏa sáng như một vị thần trong lòng bọn họ dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ tiêu cội nguồn hàng trăm năm còn có sự bảo vệ của ba đại tông sư của hiệp hội võ thuật hắn không chút sợ hãi Sở phạm hoàn toàn không thèm để ý đến những lời thừa thải của tiêu hùng chỉ hờ hững quen mắt về phía tiêu vân lùng ở phía sau ánh mắt sáng rực nhiều đuốc sau mặt tiêu vân lùng bình thản nhưng một cơn sóng lớn dữ dội đã dấy lên trong lòng ông ta ông ta không thể ngờ được Quân thần của long hồn đã mất tích 5 năm trước, bây giờ vẫn còn sống sở sờ, sờ xuất hiện trước mặt ông ta. Áp lực từ sâu thẳm trong tiềm thức khiến hai chân ông ta mềm nhũn, chỉ muốn lập tức quỷ xuống. Nhưng tô nghiêm của chủ nhà họ tiêu và niềm kêu hãnh của phó thủ lĩnh hiệp hội võ thuật đã giúp ông ta ngừng cao đầu. Ông ta đã từng nghe cựu thiên tế nói không chỉ một lần rằng trước đây vị quân thần của long hồn này đã bị thương nặng, mất đi quyền cầm binh. giờ đã trở thành một con cọp giấy, không hề có mối đe dọa nào. Hơn nữa, dựa theo thân phận và địa vị hiện tại, ông ta không việc gì phải sợ sợ phàm cả. Ông ta quyết định để Tiêu Hùng thử lên thăm gia trước. Tao cho mày thời gian một phút, bỏ qua đây, xin lỗi, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Tiêu Hùng bị anh phớt lờ, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy mình giống như một con khỉ trong giạp siếc, đang làm trò cười cho thiên hạ, hắn ỷ có ba cao thủ đại tông sư của hiệp hội võ thuật đứng sau lưng nên mạnh miệng uy hiếp Sở Phàm. "Long thủ, xin lỗi, tôi không tiêu diệt được tận gốc tên phản bội này." Lúc này, Trần Phong Hoàng mới gắng gượng đứng dậy, đi tới bên cạnh Sở Phàm, trầm giọng nói, vẻ mặt tràn đầy tội lỗi. "Ông về nghỉ ngơi trước đi, ở đây giao cho tôi." Sở Phàm sắp xếp để Trần Phong Hoàng trở về xe. Từ đầu đến cuối, tiêu hùng bị lờ đi như thể hắn không hề tồn tại. Hắn vô cùng tức giận, phẫn nộ gào lên. Đồ chó má, chết đến nơi rồi còn kêu căng ngạo mạn. Ba vị trưởng lão, đánh gãy bốn chân của con chó này cho tôi. Cậu chủ yên tâm, thành phần này chúng tôi có thể dễ dàng giải quyết. Ba vị trưởng lão của Hiệp hội võ thuật kiên định nói. Không chỉ đồ chó má này, còn có kẻ đã giết cô chủ nữa. xuống địa ngục hết cả lũ với nhau đi. Sau đó, ba bóng người lao đến, uy lực mạnh mẽ hướng về phía Trần Phong Hoàng. Khói miệng bọn họ hiện lên một nụ cười tà nhẫn. Tên này không phải nói cái gì mà. Ai dám động vào Trần Phong Hoàng thì sẽ tiêu diệt cả gia tộc nhà người đó sao? Bọn họ xông lên, giết chết Trần Phong Hoàng trước, sau đó đánh chết cái tên không biết trời cao đất dày kìa, xem hắn có thể làm được gì. Tuy nhiên, vào thời khắc than chốt, Đột nhiên, do phàm nhào mắt, năm ngón tay nắm chặt lại, năng lượng ẩn chứa trong đó dường như chấn động cả thế giới. Đây, đây là mắt của bà vị đại tông sư mở to, cảm thán một cách khó tên. Giây tiếp theo, ba người cùng gầm lên một tiếng và ngã phịch xuống đất. Bọn họ bay xa tới hơn 20m và đập vỡ bức tường của nhà họ Tiêu, toàn thân bị thương nặng, nôn ra một ngụm máu. Đây, đây là cái mẹ gì thế? Tiêu Hùng ngây ngời trong phút chốc, vai mặt Tiêu Vân Lùng cực kỳ nghiêm trọng, đám người có mặt ở đó sợ đến mức co rúm người lại. Ba cao thủ đại tông sư của Hiệp hội Võ Thuật bị một đòn làm cho tàn phế rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sợ phàm nhấc tay lên, trong bóng tối dường như có một bàn tay to lớn, vô hình, trực tiếp bóp chặt cổ của ba cao thủ đại tông sư này, nhấc bổng bọn họ bay lơ lửng trên không trung. Không phải tôi đã nói với các người không được động vào ông ấy rồi à? Coi lời của tôi như gió thoảng qua tai sao? Từng câu từng chữ rơi xuống như sấm rẻn bên tai khiến ba đại tông sư vô cùng hoàng sợ bọn chúng liên tục van xin. Tôi... tôi sai rồi. Đại sư xin đừng tức giận. Xin đại sư tha mạng. Muộn rồi. Bụt bụt bụt. Sở phàm vừa dứt lời, anh vung tay lên. Ngay lập tức, cổ họng của ba đại tông sư này bị xuyên thùng máu bắn ra tung tóe, chết ngay tại chỗ trong vòng chưa đầy hai hiệp chỉ trong thời gian vài giây cả ba đại tông sư của hiệp hội võ thuật đều chết hết suốt cuộc thằng nhãi này là thần thánh phương nào tiêu hùng sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, khuyệu xuống đất một chất lòng bốc mùi tanh chảy ra sợ hãi cực độ hắn liên tục cầu xin tôi, tôi xa rồi đừng giết tôi cầu xin anh đừng giết tôi ngay cả đại tông sư của hiệp hội võ thuật mà anh nói giết là giết giết hạng người nhỏ bé yêu ước như hắn cũng chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi cuối cùng hắn cũng hiểu được thế nào gọi là chọc phải người không nên chọc sợ phàm nhấc chân từng bước đi về phía tiêu vân lùng từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn phớt lờ tiêu hùng như thể hắn không hề tồn tại xoa xoạt xoạt cả gia đình nhà họ tiêu sợ hãi lùi lại nhường đường cho anh Ở sân sau rộng lớn như vậy Giờ chỉ còn lại hai người Sở Phạm và Tiêu Vân Lung Đã mấy năm không gặp Thần thái của ông rất tốt Xem ra Cuộc sống sau khi đến Hiệp hội Võ Thuật Thoải mái hơn ở Tây Dã nhiều nhỉ Sở Phạm nhẹ giọng nói một câu Cô Họng Tiêu Vân Lung xuôn lên Muốn nói điều gì đó Nhưng cuối cùng ông ta không thể mở miệng Tôi còn đang nghĩ Vào buổi tiệc mừng 50 tuổi của ông uống cùng ông một ly rượu nhưng hôm nay xem ra không đợi đến ngày đó được rồi sở phàm xua tay chăm giọng nói mang theo một chút tiếc nuối khóe miệng tiêu phân lùng dính chặt vào nhau ý của câu này sao giống như hôm nay ông ta sẽ phải chết vậy anh chơi cờ rồi anh muốn uống rượu nhà họ tiêu chúng tôi bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn rượu ngon để tiếp đại anh khóe miệng tiêu phân lùng mấp máy cho mặc một lúc mới dám lên tiếng Ông ta bực tức, đá mạnh chân vào người Tiêu Hùng đang run lên bẩn bật. Thắng bất hiếu, còn ngươi ra đó làm gì? Còn không mau chóng đi rót rượu cho trưởng bối đi. Tiêu Hùng sợ đến mức hồn bay phách lạc, sau đó mới ngại ngùng bò dậy, lấy một chai mau tài, đặc biệt đã cất giữ suốt 20 năm từ phòng của Tiêu Vân lùng ra, ruôn dẩy đưa cho sở phàm. Hắn sợ rằng, chỉ cần một giò rượu rơi xuống, anh cũng sẽ giả tay đánh chết cái mạng hèn này của hắn. Cút Tiêu Hùng run dày, muốn rót rượu cho Tiêu Phần Lùng nhưng lại bị ông ta đá bay đi vẻ mặt tràn đầy tức giận. Thằng con mất dạy này khiến ông ta mất mặt làm sao có thể không tức giận được. Long thủ, anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp. Tôi kính anh. Tiêu Phần Lùng hít sông một hơi chủ động nâng ly chúc mừng. Giờ phàm lạnh nhạt đáp lại. Uống xăm ly rượu này tôi và ông không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi sẽ đích thân tiễn ông lên đường. Nói xong, một hơi uống cạn. Lúc này, sắc mặt tiêu phân lùng tối sầm lại, ông ta không nghĩ rằng tính cách của Sở phàm vẫn mạnh mẽ và dứt khoát nhiều vậy, khiến cho người khác không thở nổi. Lòng thủ, chuyện xảy ra hôm nay rõ ràng là do Trần Phong Hoàng ước hiếp người quá đáng. Ông ta xông vào nhà họ tiêu, đánh con cháu nhà họ tiêu chúng tôi bị thương, giết chết con gái yêu quý tiêu hạc của tôi. Tiêu phân lùng hít một hơi dài, nói ra các lý do biện hộ. Nếu như bị người ta ước hiếp đến mức này mà tôi vẫn không phản kháng vậy tiêu vân lùng tuổi đầy còn đáng mặt một người đàn ông, đáng mặt một người làm bố hay không? <cười> ông cũng biết mình là một người đàn ông là một người bố à? Sở phàm quát qua người ông ta ánh mắt sắc bé như sao? Ba năm trước ông rút khỏi đội quân long hồn chuyển sang làm thuộc hạ cho hiệp hội võ thuật khi ông phản bội sao ông không nghĩ mình là một người đàn ông đi? Trần Phong Hoàng từng cứu giúp ông Nhưng ông lại lấy oán báo ơn Dung túng Tiêu Hà trở thành kẻ mạo danh Hủy hoại tương lai của cô ta Lúc ức hiếp và làm nhục cô ta Sao ông không nghĩ Mình là một người bố đi Đám người này cũng đang chết Tiêu Vân Lung ngẩn người già Sở phàm thở ơ nói Con người Tiêu Vân Lung co suốt lại Ông ta nói từng câu từng chữ Bằng giọng điệu nặng nề. Long thủ lẽ nào anh không nể Chút tình nghĩa xưa Nhất định phải giết chết tôi sao Sở Phạm ngừng đầu, liếc nhìn ông ta một cái, sau đó hỏi lại Giữa tôi và ông, còn tình nghĩa gì nữa? Ha ha ha, được lắm, nếu như anh đã nói ra câu này, vậy đừng có trách tôi tàn nhẫn Tiêu Phần Lùng cười một cách hùng dữ, gầm lên một tiếng, ly rượu lập tức vỡ tan Bụp bụp bụp Đột nhiên, từ bốn phía, hơn hai nghìn đệ tử của Hiệp hội Võ Thuật lao tới, khí thế hùng dũng Sơn vườn trống không ba nãy Bây giờ đã chật kế người Người nào người nấy sát khí đằng đằng sở phàm vẫn im lặng Bình tĩnh quan sát đám người này Trần Phong Hoàng lao ra khỏi xe Tức giận hét lên Tiêu Vân Lung Ông muốn làm gì? Ông dám ra tay với lòng thủ Ông có còn là người không? Ông có còn lương tâm không? Đây chính là quân thần của Tây Giã Chính là quân thần của bọn họ Ông ta không thể ngờ rằng Tiêu Vân Lung lại nham hiểm độc ác như vậy <cười> lòng thủ Ba năm trước khi tôi rút lui khỏi lòng hồn Tôi và anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi Nên mà tiêu phân lùng giữ tợn Lạnh lùng nói Tôi đã bán mạng cho anh 10 năm Kết quả thì sao Tôi nhận lại được cái gì Thương tích đẩy mình Một đống sắt vụn và mấy lời động viên hờ hững Dựa vào đâu chứ Ông ta tức giận đặt quân hiệu xuống đất Phẫn nộ dẫm nát chúng Dựa vào đâu mà tôi phải liều mạng nơi chiến tuyến Mấy tên cậu chủ quyền quý đó lại được ở hậu phương, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ tình hoa đất trời. Dùng mồ hôi sương máu của tôi để đổi lấy thức ăn ngon, quần áo đẹp cho đám cặn bã đó. Tôi không phục. Vì thế, tôi mới gia nhập Hiệp hội võ Thuật. Tôi muốn đường đường chính chính được tận hưởng mồ hôi công sức mà tôi tự mình làm ra. Đây đều là những điều tôi xứng đáng có được. Tiêu phần lùng nói một chàng dài, gầm lên như kẻ điên. Trần Phong Hoàng sững sờ. Ông ta vốn cho rằng, Tiêu Vân Lung chỉ vì khen tị, đố kỵ, bất mãn với việc ông ta được xem trọng nên mới bị người của Hiệp hội Võ Thuật lôi kéo, lợi dụng, từng bước đi sai lầm dẫn đến ngày hôm nay. Không thể ngờ rằng trong lòng ông ta lại điên cuồng và hoang tưởng nhiều vậy. Sở phàm lạnh nhạt nhìn ông ta chỉ tay vào đám người đang đứng chật kín trong sân. Ông đợi ngày hôm nay rất lâu rồi, phải không? Xem ra giết tôi cũng nằm trong kế hoạch của ông. Tiêu Vân Lùng cười đắc ý Hai mắt ông ta nhào lại Đúng vậy Tôi biết quy tắc của long hồn các anh Mấy người nhất định sẽ không nhân nhượng với cả phản bội Đặc biệt là người đang giữ vị trí cao Trong hiệp hội võ thuật như tôi Đó là lý do Vì sao tôi bí mật đào tạo những binh lính này Những người này đều do một tay tôi nâng đỡ Bọn họ chỉ nghe lệnh của một mình tôi Cho ngày anh đến Dùng mạng của người của anh Để đổi lấy lòng tin và quyền lực Của hiệp hội võ thuật ông ta cố ý liếc nhìn sờ phàm cho mắt ánh lên những tia diễu cợt. đáng tiếc tôi vốn dĩ còn định niệm tình xưa nghĩa cũ để anh chịu khổ một ít thôi, một đòn lấy mạng anh luôn. nhưng nếu anh đã không biết sống cho nhiều vậy thì tôi chỉ đành khiến anh thân bại danh liệt rồi sau đó từ từ tra tấn anh đến chết. trần phong hoàng nghiến răng nghiến lợi tức giận hét lên. tiêu văn long đồ cầm thú đồ khốn kiếp tôi sẽ giết chết ông cho dù là ma Tôi cũng sẽ nhất định không buông tha cho ông <cười> Vậy thì phải đợi Lão già quài như ông trở thành ma rồi nói tiếp Tiêu phần lùng cười chế nhạo Trong mắt lóe lên tia sát khí Long thủ Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy Tôi biết rằng Anh là một người rất có bản lĩnh Năm năm trước đã ở cấp độ nửa thần Nhưng rốt cuộc Anh cũng không phải là thần Hai nghìn người này cũng đủ để xử lý anh rồi đấy Giết cho tôi Tiêu phân lùng hiểu rõ đạo lý, đêm dài lắm mộng, ông ta không tiếp tục nói nhiều nữa. Ông ta vùng tay lên, đám binh lính trên sân đồng loạt tiền lên, sát khí đẳng đằng, khiến con cháu nhà họ Tiêu sợ mất mật. Giết! Lạnh thầu xương, vô số con dao thép tạo thành một lưỡi dao, mạng lưới giải đặc chém về phía sở phàm. Dường như ngay trong khoảnh khắc này, sở phàm sẽ bị băm ra thành hàng trăm mảnh, Từ đầu đến cuối, Sở phàm chỉ bình tĩnh uống một ly rượu, ánh mắt quét qua một vòng, yên lặng nhìn Tiêu Vân lùng Bình tĩnh, điềm đạm, bá đạo, tự tin. Ánh... ánh mắt này... Tiêu Vân lùng đột nhiên trột dạ, tay chân lạnh ngắt. Ông ta đã tưởng là thủ lĩnh tiền phòng dưới chướng Sở phàm Bao nhiêu thời khắc nguy cấp, bao nhiêu lần thoát chết, anh vẫn luôn như thế này. Giống như thú dữ đã ngủ yên từ lâu, bình tĩnh chờ đợi tiếng hét của con mồi. Và khi anh sử dụng ánh mắt này, điều đó có nghĩa là cục diện đã được giải quyết. Lẽ nào anh vẫn còn có trông lưng? Không, không thể nào anh đang dở vờ bình tĩnh, nhất định là như vậy. Tiểu vân lùng không ngừng tự an ủi bản thân. Tuy nhiên, một giây sau đó, bằng bằng, bằng, những tia lửa, những viên đạn điên cuồng phòng ra gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu trên bầu trời đêm. 20 binh lính sông lên trước bị đánh tơi tả. máu chảy lênh láng, ầm ầm ầm, một tiếng gầm rú như động đất vang lên. Tiếp theo đó là vô số ánh đèn dọi vào. Ma đêm giờ giống như ban ngày, khiến tất cả mọi người đều bị lóa mắt. Hàng đoàn xe quân sự như hồ trong núi, xông thẳng vào sân nhà họ Tiêu. Có hàng vạn binh lính trang bị vũ khí đầy đủ. Dương Tuấn Huy mặc quân phục, tay cầm vũ khí, lạnh lùng nói: giết hết tất cả bọn chúng, không chờ một ai. bịch bịch bịch. Hơn 10.000 quân lính tạo thành 4 đội hình vuông trực tiếp bảo vệ toàn bộ khu nhà của nhà họ tiêu. Tốc độ nhanh chóng, rất khoát, âm thanh chấn động, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo. Dương Tuấn Huy tiến lên phía trước, cung kính nói với sở phàm. Báo cáo Long thủ, quân đoàn thứ 2 của chiến khu yên kinh tập hợp, xin chờ chỉ thị. Sở phàm đáp lễ, nhẹ giọng, nói. Tất cả nghe lệnh. Vâng, Dương Tuấn Huy phất tay, Hành động đơn giản rớt khoát, vài mặt đằng đằng sát khí. Tạch, tạch, tạch. Ngay sau đó, hàng loạt họng súng lạnh lùng nhắm vào người nhà họ tiêu. Ở phía sau, súng máy hạng nặng, hàng loạt tên lửa và các vũ khí hủy diệt đều được dựng lên. Có vẻ như chỉ cần một mệnh lệnh được đưa ra, khu nhà họ tiêu có thể bị san bằng bất cứ lúc nào, đến cho cũng không còn. Khoảnh khắc này, khuôn mặt của tiêu vân lùng trở nên méo mó, Tiêu Hùng và đám con cháu còn lại của gia đình họ Tiêu đều chết lặng chân tay run lên bẩn bật sợ đến mức muốn tẻ ra quần Những binh lính trong nhà họ Tiêu những người tuyên bố đã trả qua cuộc huấn luyện tàn bạo và khốc liệt nhất cũng vứt bỏ vũ khí giơ tay đầu hàng 2.000 người chống lại hàng nghìn người hơn nữa đội quân này còn được trang bị vũ khí đầy đủ nếu bọn chúng vẫn cố chấp thì rõ ràng là tự đâm đầu vào chỗ chết Tiêu Vân Lung sững sờ, nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt như đang mơ, cô hõm ông ta xuôn lên, ông ta im lặng hồi lâu, hồi nhớ đã lìa khỏi xác. "Tôi thua rồi." Vốn dĩ ông ta tưởng rằng mình sống ẩn dật 5 năm, tích lũy thực lực 5 năm đã đủ để chống lại Sở Phàm rồi, ông ta cứ cho rằng kế hoạch của ông ta rất toàn vẹn, không chút sơ hở, nhưng cho đến tận giờ phút này, cuối cùng ông ta cũng nhận ra Mình đã sai rồi, sai một cách ngu xuẩn. Người đàn ông đó vẫn là ngọn núi sừng sững mà ông ta chỉ có thể ngước nhìn. Một chiến hào mà ông ta không thể vượt qua. Quân thần của lòng hồn, bất khả chiến bại, là vị tướng quân bốn sao trẻ nhất trong lịch sử 300 năm của Đồng Hòa, là chiến thần bất khả chiến bại, quả là xứng với tên gọi. Tôi nói rồi, uống xong ly rượu này, tôi sẽ đích thân tiễn ông lên đường. Sở phàm quét mắt về phía Tiêu Vân Lùng trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Ông hà cứu gì phải làm như vậy, phản kháng trong vô vọng. Tiêu Vân Lùng sang mặt tái nhợt, nét mặt gớm ghiếp ông ta gầm lên. Anh, anh không thể giết tôi. Tôi nói cho anh biết tôi là phó thủ lĩnh của Hiệp hội Võ Thuật. Tôi là người của cửu thiên tế. Sau lưng ông ấy là 10.000 đệ tử của Hiệp hội Võ Thuật. Từ lâu tôi đã không còn là người của quân lòng hồn các người nữa rồi. Anh không có quyền ra tay với tôi. Anh không có cái quyền đó. Anh dám động vào tôi. Không sợ người của Hiệp hội Võ Thuật đến tìm anh tính sổ sao? Anh không sợ kích động chiến tranh, máu chảy thành sông sao? Trong mắt đám người dương tuần huy, anh lên vẻ khinh thường. Như thể bọn họ đang nhìn một tên ngốc. Cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn ôm chặt cái danh sách nát của Hiệp hội Võ Thuật, còn nghĩ rằng nó thật sự có thể cứu mạng ông ta Thật nực cười làm sao? Ông cho rằng con cáo giả Ngụy Trung Hồ sẽ giữ được cái mạng này của ông sao? Sở phàm ánh mắt trầm chọc liếc nhìn ông ta, ô nhô nói Ông có thể thử xem Đôi mắt tiêu phần lùng sáng rực lên như thể được nắm lấy tia hy vọng sống cuối cùng Ông ta vội vàng gọi điện thoại Cứu thiên tế, cứu tôi! Tiêu phần lùng thuận lại đơn giản toàn bộ mọi chuyện Nhưng ông ta không hề đề cập đến danh tính của sở phàm. Ông ta chỉ nói rằng mình đã đắc tội với một sĩ quan quân đội nào đó nên bây giờ đang bị quân lính bao vây trong sân. Không đến nửa phút sau, hai mắt tiêu vần lùng sáng rực, vô thức ngẩng đầu. Cửu thiên tế muốn anh nghe điện thoại. Cả đám người nhà họ tiêu cũng trợn tròn mắt, kích động vui mừng. Trong mắt bọn họ, Cửu thiên tế là một vị thần. Chỉ cần một câu nói của ông ta đã khiến cho nhà họ tiêu chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, từ một gia đình nhỏ bé bình thường trở thành gia tộc hàng đầu Yên Kinh này, trong giang hồ còn lan truyền một câu nói, phía bắc có Vương gia sở, phía nam có Cửu Thiên Tế, có thể đặt ngang hàng so sánh với Vương gia sở, điều đó cho thấy địa vị của Cửu Thiên Tế cao như thế nào. Sở Phàm im lặng nhận lấy điện thoại, ngay sau đó, giọng nói u ám của một người đàn ông vang lên. Tao là Ngụy Trung Hồ, tao không quan tâm mày là người từ đâu đến hay ai là người chống lưng cho mày. Mày chỉ cần nhớ kỹ, mày không động vào nhà họ Tiêu được đâu, càng không có tư cách động vào. Tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất, mày lập tức bảo người của mày cút ra ngoài, xóa bỏ ân oán với nhà họ Tiêu, tao sẽ bỏ qua cho mày. Thứ hai, tao sẽ mời Thái tử hứa cầm bảo kiếm thượng phòng đích thân tới yên kinh một chuyến, chặt đầu mày xuống. Hai mắt Tiêu Vân lùng sáng rực lên, trong lòng không khỏi khâm phục sự bá đạo của Cửu Thiên Tế, cảm tạ ơn đức, đây mới gọi là nhân vật lớn chứ. khoái miệng Sở Phàm khẽ nhếch lên, anh nâng chán trả lên, lạnh nhạt nói: "Đồ chó giả, mấy năm không gặp, gan của ông càng ngày càng lớn ấy nhỉ?" Choang, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, một giọng nói trầm thấp và bồi rối vang lên: Đấy "Là anh sao?" Anh quay về rồi. Tôi cũng cho ông hai lựa chọn. Sở phàm không dài dòng, trực tiếp nói. Thứ nhất, ông cụp cái đuôi chó của mình lại, ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi. Thứ hai, tôi quay về Tây Giã, triệu hồi 3.000 quân Tây Giã, tiêu diệt cái hiệp hội võ thuật đó của ông. Lựa chọn như thế nào, ông tự mình quyết định đi. Im lặng một hồi lâu, sau đó ngụy Trung Hồ chỉ nói thêm 4 từ vào trong điện thoại. Tự ban phước lành. Sau đó ông ta liền cúp điện thoại như thể không chút đau lòng đem con bỏ chợ Trong khoảnh khắc nụ cười trên mặt Tiêu Vân Lùng lập tức cứng đờ mọi người trong gia đình nhà họ Tiêu hoàng loạn sợ hãi, ngay cả cửu thiên tế cũng không giữ được cái mạng của bọn họ Lòng, lòng thủ khuôn mặt của Tiêu Vân Lùng tài đi ông ta khuyệu xuống hoảng loạn sợ hãi liên tục cầu xin lòng thương xót Tôi xa rồi, tôi không phải là cái thá gì Xin anh hãy niệm tình dương nghĩa cũ, niệm tình tôi đã từng chiến đấu vì đất nước, công hiến một phần sức lực. Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi bảo đảm, nhà họ tiêu tử này về sau, sẽ lui về ở ẩn, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ cầu xin anh tha cho tôi cái mạng này. Tiêu vần lùng quỳ rạp xuống đất, nhỏ bé sợ hãi. Cách đó không xa, nét mặt Trần Phong Hoàng lộ ra nét bi thường. Còn đám người Dương Tuấn Huy thì cao mày đầy khinh bỉ và hát hủi. Cái loại tham sống sợ chết không có khí phách này mà cũng dám tự nhận mình là quân nhân rồi còn nói cái gì mà chiến đấu vì tổ quốc cống hiến một phần sức lực. Sợ phàm xoay người lãnh đạm không nói chỉ nhẹ nhàng phất tay. Hành hình Không! Tạch tạch tạch Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của tiêu phân lùng, một chàng âm thanh tiếng súng dày đặc vang lên dưới làn mưa bom bão đạn ánh lửa lóe lên Tiêu Văn Lung bị bắn khắp người, trên người chi chít lỗ hồng, ngã xuống vụng máu, chết ngay tại chỗ. Cơn gió thổi qua khiến người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Phải mất 3 phút, con cháu nhà họ Tiêu mới kịp phản ứng lại, bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Sở Phạm quay người bước vào xe, chốt xe quân sự phòng đi, không quan tâm đến hiện trường hỗn loạn đang xảy ra. Tiêu Văn Lung từng là phó thủ lĩnh của hiệp hội võ thuật, từng là người có thể dùng một tay để che trời. cả phản bội quân đội lòng hồn, cả phản bội với hai bàn tay nhuốm máu anh em của mình, bây giờ đã trở thành một cái xác cứng ngắc nằm ngắc ngoài trên đất. Gia đình nhà họ Tiêu sức cùng lực kiệt đối mặt với thảm cảnh diệt vong. Sắc đêm ma mị, gió xuân lay động, ở lối vào một ngôi làng trong thành phố, Trần Vi Vi lo lắng đứng nhìn, ngóng trông về phía xa xa chờ đợi một điều gì đó. Cô đã đứng đây đợi Trần Phong Hoàng và Sở Phạm suốt 3 tiếng đồng hồ. hai chân đau nhức vô cùng. Bơm bườm, lúc này hai ngọn đèn pha chiếu sáng, một chiếc xe Audi quân sự chậm rãi đi tới, hai mắt Trần Vivi Vì Vì lập tức sáng lên, Trần Phong Hoàng bước xuống xe. Vivi, bố, hai bố con ôm chặt lấy nhau, lúc này tất cả những buồn bực tuổi hờn trong lòng Trần Vivi trào dâng, cô ấy không kìm được nước mắt. Hu hu, bố, bố đi đâu vậy? Có lo cho bố lắm. con sợ rằng mình sẽ không được gặp bố nữa. Trần Phong Hoàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình, sự ấm áp dịu dàng hiện lên trên khóe miệng ông ta. Con gái ngốc này, bố không sao. Lần này bố đã đòi lại công bằng cho con được rồi, từ bây giờ không có ai dám bắt nạt con gái của bố nữa." Trần Phong Hoàng nói một cách tự hào. Lần này ông ta ra mặt vì con gái, cuối cùng đã xả hận được cho con gái. Tống Tuấn Huy cũng bước ra ngoài và nói sơ qua về chuyện của nhà họ Tiêu. "Anh Phạm, cảm ơn anh." Hai mắt Trần Vi Vi rưng rưng, vẻ mặt thành khẩn, không biết thể hiện cảm xúc phức tạp của mình như thế nào. Lúc này, cô ấy mới biết rằng là Sở Phạm cứu bố cô ấy, là Sở Phạm đòi lại công bằng giúp cho cô ấy, xử lý bố con nhà họ Tiêu giúp cô ấy. Sở Phạm cười nhẹ, trầm giọng nói: "Không cần nói cảm ơn." Ngày mai đến đăng ký học ở trường Đại học Yên Kinh đi Học hành chăm chỉ Đạt kết quả cao Thì đó mới là lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho anh Nền giáo dục Yên Kinh Và giới học thuật Đã trải qua cuộc thanh tẩy triệt để của sở phàm, Cộng thêm việc Hai bố co nhà họ tiêu đã chết Bây giờ không ai dám làm khó Trần Vì Vì nữa Việc khôi phục tư cách nhập học của cô ấy Là điều chắc chắn Vâng Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ Trần Vì Vì gật đầu Hai mắt sáng rực. sợ phàm an ủi vài câu đơn giản sau đó xoay người rời đi dưới ánh trăng bóng lưng anh anh Tuấn tràn đầy cảm giác an toàn Trần Vy Vy nhìn đến mê hoặc Vy Vy sau này phải học cách chăm lo bản thân thật tốt cho dù bố không có ở bên cạnh con cũng phải sống thật tốt đấy nhé Trần Phong Hoàng đột nhiên nói giọng điệu nghiêm túc Trần Vy Vy người ngời bố bố định đi đâu tây giã Trần Phong Hoàng nhìn bóng lưng sở phạm rời đi trầm giọng nói Chuyện của Tiêu Phân Lùng là một tấm gương phản ánh Tây Giã bây giờ loạn lạc đến mức nào khiến người khác thất vọng đến mức nào Tây Hạ đã nhiều lần xâm phạm biên giới Quân đội Tây Giã báo cáo tình hình khẩn cấp Bố tin rằng không bao lâu nữa sẽ xảy ra một trận chiến Long thủ nhất định sẽ trở về còn bố lúc đó làm sao có thể để cho cậu ấy một mình đi vào chỗ nguy hiểm được Hai mắt Trần Phong Hoàng sáng rực, tràn đầy nhiệt huyết, nơi đó ẩn chứa sự nhiệt huyết của bọn họ, mỗi một tấc đất đều in dấu mồ hôi và máu của bọn họ. Đường Đường là một người đàn ông, làm sao có thể dường mắt chứng kiến mảnh đất mà ông ta đã canh giữ hơn nửa cuộc đời bị hủy hoại bởi đám giặc ngoại xâm. Chiến, chiến tranh. Biểu cảm của Trần Phi Phi chợt thay đổi, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bố Vậy vậy thì anh Phạm sẽ gặp nguy hiểm sao Bố Bố nhất định phải bảo vệ anh ấy đây nhé Trần Phong Hoàng hơi sững sờ Ông ta bất lực cười nói Bố còn nghĩa là Con lo cho bố cơ Thì ra là từ nãy đến giờ Toàn là bố tự mình đa tình Trần Vi Vi nghịch ngợm thẻ lưỡi Hai má đỏ ửng Ánh mắt né tránh Bố làm gì có đâu Trần Phong Hoàng cười ha ha Con gái lớn không giữ được nữa rồi Khuôn mặt xinh đẹp của trần vi vi càng nóng hơn xấu hổ vô cùng hờn dỗi kêu lên một tiếng lắc lắc cánh tay của trần phong hoàng bóng của hai bố con trải dài dưới ánh trăng yên bình đến lạ thường tiêu Vân lúng chết rồi tập đoàn nhà họ tiêu sụp đổ con cháu nhà họ tiêu đang tranh giành tài sản các gia tộc chưa hầu đang chờ mặt nhà họ tiêu sắp tàn rồi hiệp hội võ thuật ra đòn hiểm khống chế cổ phần các sản nghiệp của nhà họ tiêu người ta nói rằng con trai thứ 9 của cửu thiên tế đảm nhiệm vị trí cao trong hiệp hội võ thuật được mệnh danh là tiểu thiên tế hiện giờ hắn đã gia nhập nhà họ tiêu rồi sợ rằng hàng trăm tỷ của gia đình họ tiêu sẽ sớm rơi vào tay hắn thôi mấy ngày gần đây một cuộc náo động đã bất ngờ nổ ra trong giới ông lớn của Yên Kinh là gia đình quyền thế hàng đầu Yên Kinh cái chết của hai bố con tiêu vân lùng và tiêu hà quả thực là một tên bùng nổ Sau cái chết của Tiêu Vân Lung, bảy tám đứa con cháu trong gia đình tất bật tranh giành tài sản, lừa rồi lẫn nhau, cuối cùng lại tự mình dương miếng mồi ngon lên cho hiệp hội võ thuật. Mọi người sớm đã đoán được kết cục này, cũng không biết Tiêu Vân Lung ở dưới suối vàng biết chuyện này có tức hộc máu mồm không. Đương nhiên, cho dù thế giới bên ngoài có náo nhiệt đến đâu thì Sở Phàm, người trực tiếp gây nên sự sụp đổ của nhà họ Tiêu, Cũng không có tâm trạng quan tâm những việc đó Anh đang bận biểu ở bên vợ con Tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có Lại là một ngày nắng đẹp Sau khi ăn sáng xong Dan Dan thoải mái nằm trong vòng tay của sở phàm Bàn tay nhỏ bé đang cầm iPad Xem phim hoạt hình một cách thích thú Bố ơi, con muốn ăn cam Bố ơi, con muốn uống coca Bố ơi, khoai tây chiên Cô gái nhỏ này đã hình thành thói quen dâng đến tận miệng rồi vui vẻ tận hưởng sự phục vụ của sở phàm, về mặt cô bé tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện Vân Mộc Văn ở bên cạnh biểu môi vẻ mặt ấm ức, cô ấy cũng sông tới Anh rể em muốn ăn vải, anh bóc giúp em đi Được Sở phàm không thèm nhìn liền cờ tất của con gái, ném qua Vân Mộc Văn nhảy dựng lên tức giận rậm chân Anh rẻ đáng ghét Đan đan nằm trong lòng Sở phàm Vẻ mặt đắc ý, cười như được mùa Sở phàm uể hoài nói Em mau chóng tìm một cậu bạn trai Rồi chuyển ra ngoài đi Đừng ở lì ở nhà anh không chịu đi nữa Anh nhìn thấy em lượn qua lượn lại Ngứa hết cả mắt Vân Mộc Văn hờ một tiếng Còn môi nói Anh dẻ, anh nên trân trọng cơ hội Được ở bên cạnh cô gái trẻ trung xinh đẹp như em đi Sau này thời gian chúng ta gặp nhau Không còn nhiều nữa đâu Hả, gì ơi Diễm mắc bệnh nan y sao? Khi nào chết thế, có cần cháu đặt giúp gì một cái quan tài màu hồng không? Đàn đàn chớp chớp đôi mắt nhỏ, tỏ vẻ tò mò. Có nhóc này, cái miệng thối của cháu. Vân Mộc Văn hờn rỗi, véo hai mái nhỏ bầu bĩnh của đàn đàn, kiêu ngạo nói. Là như vậy, chia nhánh của tập đoàn Phạm Vân ở Yên Kinh sắp hoàn thành rồi. Chị em đã hứa với em, đến lúc đó sẽ giao cho em chức phó tổng giám đốc. sau này em cũng sẽ là một tổng giám đốc cao ngạo, xinh đẹp, mạnh mẽ đến lúc đó các anh chàng đẹp trai, các ngôi sao lớn các hot boy trường học đều sẽ ngoan ngoãn quỷ dưới váy của em để cho em tùy ý lựa chọn Vân Mộc Văn lắc eo, cười đắc ý về mặt mờ mộng, nước miếng chảy ra hai bên mép, sợ phàm hơi kinh ngạc sao mà nhanh vậy đã hoàn thành xong rồi anh cảm thấy rất không phục tài kinh doanh của Vân Mộc Thành đúng lúc này Vân Mộc Thành bước ra từ phòng ngủ Cô cầm tách cà phê dáng vẻ hơi mệt mỏi, ưỡn vai Gần xong rồi Hợp nhất với tập đoàn Hải Đăng Và sản nghiệp nhà họ Lữ Bây giờ chỉ chưa chọn xong địa điểm thôi Không thể phủ nhận rằng Giá nhà đất của Yên Kinh thật sự quá đắt Nhiều khi có tiền cũng không mua được Những mảnh đất tốt Đều bị các tập đoàn lớn khác độc chiếm mất rồi Muốn tìm một địa điểm tốt Còn khó hơn lên trời Vân Mộc Thành khẽ thở dài và mặt chán nản, buồn phiền. Tập đoàn Phạm Vân hiện giờ đang tích hợp một số tập đoàn lớn với giá trị thị trường lên đến hơn 50 tỷ, gánh nặng này đè lên vai cô, công việc của hàng chục nghìn người đều do cô sắp xếp, trong khi tận hưởng loại quyền lực này, đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm và áp lực nặng nề. Sở Phạm nắm lấy bàn tay ngọc ngà của vợ, an ủi. "Vạn sự khởi đầu nạn, cứ từ từ, mọi chuyện đã có anh rồi." Vâng. Vân Mộc Thành gật đầu dựa vào bờ vai vững chắc của sở phạm ném mặt tràn đầy hạnh phúc và cảm giác an toàn cho dù chuyện có lớn đến đâu nhưng dường như chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh, mọi thứ đều không là vấn đề Vân Mộc Văn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim bé bỏng của cô ấy như vỡ ra thành trăm mảnh cô ấy ngã xuống sofa, lăn qua lăn lại trên mặt lộ ra vẻ đau lòng hú, hú khó chịu quá đi hai người có thể tôn trọng quyền con người của người khác được không? đừng có chim chuộc trước mặt em nữa. làm ơn, hãy nghe đến cảm nhận của cô gái ấy này đi. cậu độc thân như em cũng cần phải sống nữa chứ. đan đan đung đưa hai bàn chân nhỏ, nghiêng đầu trầm mặc nhắc nhở. dìa, cậu độc thân là động vật thì cần gì quyền con người? vân mộc phan khóc ra tiếng. sở phàm và vân mộc thành cười khúc khích, hoàn toàn không để ý đến màn đấu đá của hai dì cháu. tiếp tục thể hiện tình cảm, ân ân ái ái. Buổi sáng nhả nhã trôi qua thật nhanh, khi ba người đẹp Vân Mộc Thành, Vân Mộc Văn và Đàn Đàn đang đi lượn phố mua sắm, điện thoại của Sở Phạm xeo lên. Sở Phạm, anh có ý gì thế? Anh cố tình chơi cho mất tích với bà cô này đấy hả? Mỗi lần đi là đi tận một tuần, không thấy người đâu nữa. Giọng nói bất mãn của đường miền miền truyền tới. Nói đi, có phải anh không định chịu trách nhiệm với tôi không? À, sợ Phạm suýt chút nữa bị sạc nước vẻ mặt bất lực Bác sĩ Đường à Cô có thể nói chuyện rõ ràng được không Hai chúng ta hoàn toàn trong sạch Chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm chứ Tuy nhiên, mấy ngày này Đúng là anh bận bịu xử lý chuyện nhà họ Tiêu Nên không có thời gian Quan tâm đến đường miền miền Được rồi Tôi vì anh mà không quản đường xa xa xôi Từ Giang Lăng chạy đến Yên Kinh Ở nơi đất khách quê người Một mình bơ vơ Còn bị người khác bắt nạt Anh lại đối xử với tôi như vậy Xem ra tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi Đường mềm miền tức giận âm ức một giây sau liền nhập vai Giống như sắp khóc đến nơi Khiến cho sở phàm đau đầu Cứ nói thẳng ra đi Cô muốn làm gì <cười> Như vậy còn được Đường mềm miền đắc ý nói tiếp sở phàm tôi định mở rộng chi nhánh Bảo chi lâm ở yên kinh Một mặt có thể chữa bệnh cứu người Mặt khác có thể làm vang dội tiếng tăm Của Bảo Trì Lâm Giúp nó phát triển hơn nữa Hai mắt sở phàm sáng lên Nói Vậy sao? Đây đúng là chuyện tốt Từ khi đường miền miền tiếp quản thương hiệu Bảo Trì Lâm Có tuổi đời hơn 100 năm này Cô vẫn luôn làm việc chăm chỉ Tiềm tòi nghiên cứu cách phát triển thương hiệu Càng thêm lớn mạnh Mặc dù Bảo Trì Lâm có lịch sử lâu đời danh tiếng vang dội Nhưng chỉ nổi tiếng ở khu vực Giang Bắc Còn ở yên kinh này, phần lớn thị trường đều bị các ông trùm dược phẩm độc chiếm. Bảo Chi Lâm là người ngoài cuộc, mãi không thể tràn chân vào được. Nếu như đường miên miên thật sự có thể mở rộng thương hiệu Bảo Chi Lâm, vậy thì đây đúng là một chuyện tốt. Có gì cần giúp thì cứ trực tiếp nói với tôi. Sợ phàm cười. <cười> đây là anh nói đấy nhé. Tôi chọn xong địa điểm rồi. Anh qua đây giúp tôi vài ngày. Kỹ thuật y tế của anh khá tinh xảo. Xem xem có chỗ nào cần phải sửa đổi giúp tôi. Đường miền miền vui vẻ nói. Sở phạm bất lực. Người phụ nữ này đúng thật là không khách khí gì cả. Một tiếng sau, sở phạm đã đến chi nhánh bảo trì lâm. Đường miền miền vốn xuất thân trong một gia đình quân nhân, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo, thái độ làm việc mạnh mẽ, quyết đoán. Chi nhánh bảo trì lâm cũng được trang trí theo phong cách Hội trường Y học cổ truyền Đông Hoa, cửa hàng rộng lớn, tổng diện tích 5 600 mét vuông được trang bị các loại dược liệu và thiết bị khác nhau còn có 7-8 bác sĩ trung y đang làm việc Sao nào? Mắt nhìn của tôi không tồi, đúng không? Đường miên miên đắc ý khoe sợ phàm quay đầu nhìn xung quanh vài lần Rất chuyên nghiệp, đường miên miên tự hào nói <cười> Tất nhiên rồi phải xem ai là người thành lập chứ Ban đầu tôi đã nghĩ sẽ nghiên cứu một thời gian ở bệnh viện Yên Kinh nhưng khi đến đây mới phát hiện các loại quy tắc, các kiểu chế độ rồi quan hệ giữa người với người xử lý mấy việc này khiến tôi đau đầu muốn chết mỗi ngày phải giải quyết bao nhiêu việc linh tình đã đủ phiền rồi làm gì còn thời gian chữa bệnh cứu người chứ điều này đi ngược lại với lý tưởng của tôi. Đường miên miên vươn vai, lộ ra xương quay xanh quyến rũ, lớp da trắng nõn vòng eo thon thả mềm mại hài lòng nói vì vậy tôi đã thành lập phòng khám bệnh bảo trì lâm, tự do tự tại, không bị ràng buộc Như vậy rất tốt một tia sáng lóe lên trong mắt sở phàm anh cười bất lực tính cách của đường miền miền là như vậy thẳng thắn bộc trực cô không suy tính quá nhiều muốn làm là làm là người dám yêu dám hận khi còn ở giang lăng bởi vì cô là cô chủ cả của nhà họ đường lại là cháu gái của phó thiên ân bác sĩ nổi tiếng khắp vùng giang bắc tất nhiên sẽ không có ai dám bắt nạt cô cô có thể làm mọi chuyện theo ý mình nhưng đến yên kinh thì khác, mất đi vầng hào quang trên người chỉ như một con thỏ trắng đơn thuần khiến người khác thèm nhỏ dãi, thu hút những kẻ cặn bã giống như mạnh hoàng trước đây. cho dù cô làm gì tôi đều sẽ ủng hộ cô. giọng điệu sờ phàm bình thản nhưng dường nhớ trong đó có một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cho đường miền miền hừng hực khí thế. ngay sau đó mọi người bắt đầu bận rộn phòng khám bệnh mới mở có rất nhiều chỗ cần sửa đổi. có rất nhiều thiếu sót cần cải thiện. Sở phàm đưa cho Đường Miên Miên một số phương thuốc dựa theo Huyền Y Bảo Điển, trong đó có phương pháp châm cứu, xoa bóp. Mấy vị bác sĩ trong phòng khám đều là những bác sĩ đã nổi tiếng lâu năm, bọn họ mới được Đường Miên Miên thuê về. Ban đầu bọn họ còn tràn đầy bất mãn, triệu mũi về phía Sở phàm. Một cậu thanh niên trẻ chưa đến 20 tuổi lại đưa ra nhận xét và bình luận về các bác sĩ có tuổi nghề lâu đời. đã nghiên cứu y học đồng hòa trong mấy chục năm, dựa vào đầu chứ. Nhưng ngay sau đó, có vài bệnh nhân đến phòng khám, bọn họ bị mắc bệnh thấp khớp, bệnh tim, đau cột sống cổ, đau thắt lưng, các bệnh mà y học hiện đại bó tay, nhưng vào tay sở phạm đều khỏi hết. Các bác sĩ ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bọn họ không dám có bất kỳ bất mãn nào với sở phạm nữa. Đường miền miền ở bên cạnh cười thầm, một tay trông má, Khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ kiêu hãnh và tự hào. Anh chàng sở phàm này là một bác sĩ thiên tài, mà ngay cả ông ngoại của cô là phó thiên ân và hoàng thánh thủ trường khoa y học Đông Hoa cũng phải ngả mũ ngưỡng mộ. Những bác sĩ này thì hiểu gì chứ? Đôi khi cô cũng cảm thấy kỳ lạ, anh chàng này vì sao lại biết nhiều thứ đến thế, giống như một người toàn năng vậy. Trên người anh lúc nào cũng có một số hút đặc biệt bao phủ. khiến người ta say mê, đắm chìm không thể nào thoát ra được bơm đơm. khi mọi người đang tất bật làm việc thì đột nhiên một chiếc xe thể thao Missouri đi tới ngạo nghễ đỗ trước lối vào phòng khám ngay sau đó một người phụ nữ chạc 30 tuổi khắp người toàn là hàng hiệu đeo kính dâm, tay cầm túi xác hố bước ra khỏi xe trông như một con thiên nga trắng đầy kiêu hãnh bước trên đôi giày cao gót với vẻ mặt cao ngạo Ai là người phụ trách ở đây? Nhìn thấy tôi mà không ra đón tiếp Không có quy củ gì cả Cái phòng khám này có muốn làm nữa hay không đây? Các bác sĩ trong phòng khám Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau Tất cả đều thất kinh Nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ này Có vẻ giàu sang quý phái Vừa bước vào cửa Đã tỏ thái độ hồng hách Coi mình là bề trên Bọn họ cũng không dám nói gì Sợ đắc tội với người ta Sở phàm không buồn ngừng đầu lên Tiếp tục đếm số dược liệu trong phòng khám Đường miên miên bỏ công việc Đang làm dở xuống Tiến lên hỏi Xin chào tôi là người phụ trách của phòng khám bệnh này Xin hỏi cô đến để khám bệnh Hay để lấy thuốc Cô nói chuyện kiểu gì vậy Cô đang rùa tôi mắc bệnh phải không Người phụ nữ đeo kinh dâm Sau khi nghe thấy lời của đường miên miên Lập tức tức giận Đập bàn hét lên một tiếng Đúng là quạ nào mà chẳng đen Các người mở cái phòng khám này ra là muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều mắc bệnh hết đúng không? Như vậy mấy người mới vui, đúng không? Đúng là một lũ lương tâm đen tối một đám bác sĩ lăng băm Giọng điệu người phụ nữ đeo kinh dâm đầy khinh thường và chế nhạo ai cũng phải có tôn niềm tối thiểu của bản thân, đường miên miên không chịu nổi việc bị chế nhạo khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, lạnh lùng nói Cô không đến lấy thuốc, cũng không phải đến khám bệnh cô đến phòng khám bệnh làm gì? Cô rõ ràng là không có bệnh mà lại tự đến hỏi bệnh, bản thân thấy buồn chán quá à? Không có việc gì thì mau chóng rời khỏi đây đi, tôi bận lắm, không có thời gian hầu hạ cô đâu." Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, người phụ nữ đeo kính dâm ngây người ra, cô ta tháo kính râm ra, vẻ mặt tò mò, như thể cô ta vừa phát hiện ra một lục địa mới. "Xem ra, cô thật sự không biết đối sao?" Lúc này, một số bác sĩ trong phòng khám sửng sốt, sau đó thốt lên. Cô... cô ta là người của y dược tiêu thị. Hậu thuẫn của y dược tiêu thị là gia đình quyền thế nhà họ tiêu, là người tiên phong trong lĩnh vực y tế của Yên Kinh, là kênh phân phối cung cấp thuốc độc quyền cho vô số bệnh viện lớn nhỏ và các phòng khám ở đây. Hầu hết tất cả các bệnh viện, phòng khám đều sử dụng thuốc men, vật phẩm và thiết bị y tế của nhà cô ta, Hơn nữa còn phải trả tiền hoa hồng mỗi tháng. Đây là một ngày hút máu trong ngành y tế. Có thể nói, trong lĩnh vực y tế của Yên Kinh, nhà họ tiêu có thể một tay che trời, không ai dám động vào. Bây giờ, người của y dược tiêu thị đã đến tận đây, e rằng không phải chuyện tốt đẹp gì. Người phụ nữ đeo kinh dâm, gật đầu hài lòng, giọng điệu dĩu cợt, nói Ở Yên Kinh, không biết đến y dược tiêu thị mà cũng dám mở phòng khám ở đây sao? Làm ngành y cũng đơn giản quá nhỉ? Cô ta đưa một tấm danh thiếp mạ vàng. Giới thiệu một chút, tôi là Chu Hóa, là phó giám đốc bộ phận kinh doanh của y dược tiêu thị. Sở phạm đứng cách đó không xa khẽ nhếu mày, người của nhà họ tiêu. Bây giờ tiêu phân lùng đã chết rồi, bọn họ vẫn dám ngang ngược như vậy à? Đường miên miên nhếu mày, thẳng thừng từ chối tấm danh thiếp, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô là tiêu thị hay vương thị gì đó. Tóm lại, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôi. Tôi mở phòng khám bệnh của tôi. Cô kinh doanh mặc cô. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Xin mở rời khỏi đây. Đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi nữa. Tính cách của đường miền miền mạnh mẽ, thẳng thường ra lệnh đuổi khách. Điều này khiến các bác sĩ bên cạnh vô cùng sợ hãi. Ở cái đất yên kinh này, trong lĩnh vực y tế, làm gì có ai dám khiêu khích người của nhà họ tiêu đây rõ ràng là tự đâm một nhát dao lớn vào người mà Thú vị lắm Tôi rất tán thưởng cô đấy Nếu vậy chúng ta cứ nói thẳng đi Chú Hoa cười khíu khích Sau đó lấy ra một tập danh sách đập mạnh xuống bàn Bắt đầu từ ngày mai Tất cả các loại thuốc và thiết bị y tế trong phòng khám bệnh của cô từ dụng cụ nhập khẩu nhà bằng cây kim thôi cũng được phải mua từ các kênh phân phối hàng của y dược tiêu thị chúng tôi Giá cả và hàng hóa đều đã được ghi rõ ràng ở đây nhưng thấy thái độ vừa rồi của cô tôi quyết định tăng thêm 20% tiền hoa hồng mỗi tháng, cô nghe hiểu chưa Chu Hoa chỉnh thượng nói bằng giọng điệu xa lệnh đường mềm miền quét mắt nhìn qua lập tức phẫn nộ, đây rõ ràng là ép mua ép bán hơn nữa, giá các loại dược liệu vật tư y tế nêu trên đều cao hơn 1 phần 3 giá thị trường chất lượng không đồng đều sử dụng sản phẩm của bọn họ Rõ ràng là đùa cợt với tính mạng của con người. Đây hoàn toàn là hợp đồng bắt buộc, tôi không đồng ý." Đường Miên miền nói bằng giọng chắc nịch, Chu Hoa nhíu mắt, cười giễu cợt. Thị trường y tế của Yên Kình, trải dài từ các phòng khám bệnh đến các bệnh viện lớn nhỏ, đều do các kênh phân phối y dược tiêu thụ kiểm soát, đây là quy luật. Cô chắc chắn muốn phá vỡ quy tắc chứ, cô có cái gan đấy không?" Các bác sĩ xung quanh cũng lần lượt chạy đến. nói mấy lời với đường miền miền để cô ấy nhìn nhận được vấn đề tốn một ít tiền nhưng tránh được tai họa đường miền miền không quan tâm lạnh lùng nói đây là quy tắc của mấy người không phải quy tắc của tôi ở chỗ tôi đây thì xin lỗi nhé quy tắc đó không thông hành được đâu xoẹt cô thẳng thường sẽ hợp đồng ra thành tương mảnh bay là tả xuống mặt đất sau mặt chùa hòa lập tức trở nên u ám tất cả các bác sĩ xung quanh cũng chết lặng Đây là trước mặt tất cả mọi người ta một cái vào mặt y dược tiêu thị. Đây rõ ràng là tự đào hố chôn mình. Ha <cười> ha, cô có bàn lĩnh lắm. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Rồi sẽ có ngày cô quỳ xuống chân tôi. Cầu xin tôi tha cho. Sau mặt chùa hoa u ám, sau đó cô ta cười một cách dĩu cợt muốn áp đảo đường miền miền. Hy vọng đến ngày đó cô vẫn sẽ mạnh miệng như hôm nay. Đường miền miền lạnh lùng nói. không tiễn. Cô tiếng rẻ cao gót vàng lên. Cô ta xoay người, tiến vào chiếc xe thể thao Missouri dù ga gà rồi phòng đi. Các bác sĩ trong phòng khám rất lo lắng, bồn trồn. Y dược tiêu thị là ông hoàng trong ngành y tế của Yên Kinh. Bao nhiêu thạc sĩ y khoa và bệnh viện nổi tiếng đều không thể đấu lại được bọn họ. Phòng khám nhỏ bé như này làm sao đấu lại với bọn họ được đây? Sở Phạm bước tới, hỏi. Y dược tiêu thị này Là do nhà họ tiêu nắm cổ phần à? Tiêu Vân Lung đã chết rồi Nhà họ tiêu tan đàn xẻ ngẽ Sao bọn chúng lại dám kêu căng ngạo mạn như vậy? Một bác sĩ lắc đầu nói Sở phà mà Cậu không biết rồi Bây giờ nhà họ tiêu đã không phải do người nhà họ tiêu làm chủ nữa rồi Nhà họ tiêu chỉ là một con rối Do Hiệp hội Võ Thuật dựng lên thôi Trên thực tế 80% cổ phần công ty Mà trước đây nhà họ tiêu kiểm soát Bây giờ đã chảy vào túi của Hiệp hội Võ Thuật rồi Bây giờ nhà họ Tiêu đã sụp đổ, hiệp hội võ thuật đương nhiên sẽ cử người khác đến tiếp quản. Nghe nói người đến lần này là con trai thứ chiến của thủ lĩnh hiệp hội võ thuật, Cửu Thiên Tế. Nghe nói tên này văn võ song toàn, rất được trọng dụng, còn có biệt danh cậu chủ Kỳ Luân, tên hắn là Tiểu Thiên Tế. Cái cô à Chu Hoa này chính là người yêu của cậu Tiểu Thiên Tế đó, vậy nên chắc cậu cũng hiểu vì sao cô ta lại kiêu ngạo hống hách như vậy rồi, đúng không? Chúng ta chọc vào cô ta chính là tự rước họa vào thân. Sợ phàm chỉ gật đầu, sắc mặt bình thản, không biết là đang tức hay đang vui. Đường mê miên ngừng mặt lên, lạnh lùng hư một tiếng. Quan tâm cái tên đó làm gì? Tóm lại, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ ma quỷ đến gõ cửa. Tôi đường đường chính chính mở phòng khám để chữa bệnh cứu người, hẳn đóng cửa phòng khám của tôi được chắc. Được rồi, mọi người đâu đi làm việc đi, làm việc thôi. Chẳng mấy chốc, mọi người lại trở nên bận rộn, nhưng tâm trạng của các bác sĩ đều rất u ám dù sao cô gái đường miên miên này cũng còn quá trẻ quá đơn thuần không hiểu được trốn thương trường hiểm ác những năm gần đây chỉ cần có quyền có thế một chút là có thể thoải mái trình đốn người khác đừng nói đến một nhân vật lớn như y dược tiêu thị hay hiệp hội võ thuật Kết khi mọi người bận rộn cả một buổi sáng đang chuẩn bị ăn trưa Đột nhiên, một chiếc xe khác ngạo nghễ đỗ ngay trước cửa. Mấy tên này đầu chuốt kéo bóng loáng, mặc áo sơ mi trắng, bụng to như bụng bìa, hùng hằng xông vào phòng khám. Đem giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghệ y, giấy khám sức khỏe ra đây. Chúng tôi tới để kiểm tra định kỳ. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.